thưa quý vị và các bạn tiểu thuyết phía sau trận chiến của nhà văn vũ quốc khánh giới thiệu về quê hương cũng như những người bạn của hón ở bản mẫn trước khi hón đi bộ đội đặc biệt là hai người bạn gái lèng và mậu của anh ngày ấy hón là một thanh niên ngoan ngoãn chịu thương chịu khó mậu đem lòng yêu hón nhưng không dám nói ra tình cảm của lèng và mậu với mẹ già của hón là tình cảm của những người ở hậu phương với người lính ở mặt trận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 anh chàng lúng ca lúng túng như gà mắc tóc tay chân không biết để đâu mồm miệng ậm ừ như ngậm hột thị bù hón đang nhặt những hạt thóc còn sót trong mù gạo nếp đon đạ mời lèng và mậu ngồi chơi để bù đi lấy nước uống thấy thế, thế lèng vội bảo bầm làm chúng con như khách ấy thôi bầm đưa mù gạo đây con nhặt thóc cho cô mậu giúp anh hón rửa lá rong để còn kịp gói bánh bầm đụng thịt nhà ông phúc phải không được mấy cân thịt con lợn bốn chục cân anh hón anh ấy lấy nửa góc thế cũng là đủ nhà có hai mẹ con nhiều nhận gì cho cam thế bầm không lo tết này có người đến ăn tết à thế như có người cùng đến ăn tết bầm nhìn cũng đã thấy no rồi chẳng mong gì hơn nữa bậu đang rửa lá xong với hón nghe thấy khẽ bảo hón hón nghe bầm nói gì chưa hón đỏ mặt lúng ba lúng búng đêm hôm ấy bên bếp lửa nồi bánh trưng nhà hón bộ ba l è n hón mậu dâm gian trò chuyện đến khuya câu chuyện quanh đi quẩn lại hết chuyện tri đoàn bản mẫn đi đầu tàu trong phong trào sản xuất đến cây cối mùa màng rồi lại chuyện máy bay mỹ bị rơi phi công chết cháy hỏa lực súng phòng không của ta cuối cùng đến chuyện nhập ngũ hón c ư một hai sau tết sẽ lên xã đội nếu không được sẽ ra tận huyện đội xin nhập ngũ bất giác l è n cất lên giọng hát sầm đời người được mấy ước mơ chàng mơ chinh chiến em mơ bóng chàng bộ và hón mặt dần giật đỏ chẳng biết do ánh lửa bếp đang đổ vào đ ư ợ c hay do l è n bắt chúng nhịp tim của họ phía trong buồng bà bù hón lắng tai nghe hết câu chuyện chẳng bỏ sót tí nào lòng bù vui mừng khôn x i ế t con trai bù rồi sẽ cho bù được đón con dâu sẽ cho bù những đứa cháu nội con cháu sẽ quây quần quanh bù bù sẽ được chăm bẵm chúng bù đắp cho những ngày đơn côi một mẹ một con bất giác từ trong hốc mắt già nua đôi giọt nước mắt nóng hổ trào ra mặn chát trong đầu bù đã sáng lên một dự định Ra Tết, Bù sẽ nhờ người mùa a anh thừa i mối hỏi ý kiến anh chị mậu, thừa với phong linh trời đôi mậu, bẩm mậu. bố chị phong thương cho ý Nếu nên xuyên, trẻ b sẽ có cơ chầu chạm cho ngõ để i gia đình tiện đường đi lại. bên đình đường Mùa xuân đầy tơ non và lộc b i ế c mưa xuân rắc phấn lên những cánh đ à o phai như nhú búp và hoa màu hoa phớt hồng như màu má người con gái đang tuổi xuân thì khắp cả bản mẫn đâu đâu cũng miên man xuân sắc bậu và hón như bay theo những búng còn với những tua dua rộn ràng màu sắc chấp chới đùa cùng những làn gió mịn màng xe lạnh con mắt biết tìm nhau trong sắc xuân đầm ấm họ rủ nhau đi chơi dọc theo những triền đồi mịn cỏ đầy những búi mua với bao đoá hoa tím hồng đâu đây thoáng một tiếng chim gù đầu mùa ngọt ngào như trái chín mậu say sưa hít căng lồng ngực trẻ dạo rực phập phồng đầy hương vị sắc xuân cô lung liêng đi bên hón lòng dạo rực tay huơ huơ hứng những bụi mưa như đùa nghịch ơi trong không gian huyền ảo hón nhất quyết xung phong đi bộ đội à thế mậu có đồng ý không hón bạo dạn hỏi lại mậu sao giữ được anh anh như cánh chim bốn sài cánh bay qua đại ngàn hùng vĩ không chịu loanh quanh trong những cánh rừng bản mẫn nhỏ nhoi này thì làm sao mà ai giữ được hón muốn đi về phía có tiếng súng và hón sẽ trở thành anh hùng không trở thành anh hùng không phải là cái đích của hón hón chỉ muốn như bao các anh các bạn khác đi đánh giặc để mai này bản mẫn mình người già không phải chạy vào rừng tránh máy bay trẻ con đến trường không phải đội mũ sơm hón và m ậ u không phải đeo xuống trường mỗi khi đi làm còn bầm ở nhà hón định để bầm lẻ loi với tuổi già bầm chịu khổ cả đời vì giặc đấy nếu không phải chạy giặc thì bố hón chưa chết bầm không phải một mình trèo trống nuôi hón hón không muốn c ò n hón sau này khổ như hón bây giờ hón đã nói thế thì bộ bỏ l ừ n g câu nói hón cầm bàn tay nhỏ nhắn của mậu bàn tay mềm mại ngón thon dài và có nhiều hoa tay hai bàn tay run run ấm bất giác người mậu rung lên cô n ế p vào bên hón như phản xạ tự nhiên hón ôm mậu trong vòng tay vững chãi của mình vòng tay hón siết dần hơi thở cả hai người như nén lại hón gấp gáp như người gánh nặng leo dốc anh yêu em bên tai hón mậu cũng thì thầm như nói trong tiếng gió mậu cũng yêu anh lắm môi họ tìm lấy nhau trong nụ hôn nghiêng ngả cả núi đồi bản mẫn mậu và lèng dí dùm kể chuyện cho nhau nghe chuyện đã qua thỉnh thoảng lại cười khúc khích bù hón cũng vơi bớt nỗi nhớ con đêm về khuya tiếng con chim khó khăn khắc phục đã xa dần kéo không san đi vào yên tĩnh thôi không gì dầm nữa thay vào đó mậu ôm bù hón chìm vào giấc ngủ còn lại l à n g vẫn trầm tư thao thức thế là hón cùng bạn bè đã lên đường đi xa bỏ lại sau lưng bàn làng với người bầm già nua cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo l à n g thương bù hón đến d ầ u dĩ ruột gan nhưng chưa biết làm cách nào giúp đỡ thóc lúa lương thực thiếu đủ đã có hợp c á c lo nhưng còn bao nhiêu thứ khác sẽ thế nào đây giá như bù có một người con s â u già trẻ đ ư ơ n g tựa vào nhau Thì hay biết mấy. đành rằng mậu yêu hón với tình yêu son sắc nhưng thanh niên tuổi trẻ nên mậu còn muốn bay nhảy vả lại giữa hai người cũng như l è n với anh khang chưa có gì ràng buộc đòi hỏi nhiều hơn ở mậu không phải là cách lựa chọn tốt nhất ấy là chưa kể tới đây mậu còn thoát ly đi văn công nữa phải tìm ra một cách nào khác để quan tâm chăm sóc các bù có con đi bộ đội mà hoàn cảnh neo đơn yêu bù hón mới phải đạo đó là trách nhiệm của lèng và những người ở lại thế nhưng lèng chưa nghĩ ra được cách gì tiếng mõ trâu về đêm đã thôi lốc cốc lèng thiếp đi trong giấc ngủ chập trờn đầy lo toan và chăn trở cuộc sống có khi có những tình huống may mắn đến diệu kỳ mà đôi khi con người ta không ai tưởng tượng nổi cơn lũ ống với sức mạnh khủng khiếp cuốn hón vào dòng xoáy khiến hón ngạt thở hón cố n h o i người lên mặt nước kiếm chút không khí nhưng chẳng được mũi bị nước bít kín theo phản xạ tự nhiên anh há miệng ra thở thế là nước ập vào xung quanh hón con lũ gầm rú vùi sập anh chẳng biết đường nào để hít thở được tay hón của quạng mong bám vào được bất cứ vật gì để n h o lên mặt nước thế rồi hình như hón bám được vào khúc gỗ thì phải lúc đó không biết sức mạnh ở đâu ra khiến hón bám chặt được vào đó nhưng con nước cuốn mạnh nhấn chìm tất tần tật trời đất đen ngòm hón càng vùng vẫy nước càng ập vào mồm vào miệng càng cố ngoi lên nước càng vùi hón xuống bất lực tất cả tối sầm lại hón ngáp lần ngáp cuối cùng nước trào vào khoang miệng hón chẳng hay biết gì nữa mặc dòng nước cuốn đi đâu thì cuốn cũng không biết tự lúc nào hón lờ mờ tỉnh lại nữa chỉ biết rằng lúc đó hón thấy mình đang bám vào một khúc gỗ trôi trên dòng nước đã hết réo gào chỉ còn cuồn cuộn chảy cơn tỉnh lại thoáng qua rồi lại kéo hón chìm vào dòng nước bồng bềnh vô tận không gian tối đen như mực tất cả chỉ thấy nước là nước có tiếng gì êm dịu lắm rồi hón bị xốc lên đầu óc quay cuồng như say lúa bụng cuộn lại được cơ thế ọ n g ọc trào ra đằng mồm đằng mũi hón thiếp đi mê man bất tỉnh hón mơ thấy bầm bầm xoa dầu cho hón bằng loại thuốc gì nóng ấm bầm nắn bóp tay chân và ủ chân cho hón xung quanh hón không còn tiếng gầm rú của nước lũ nữa thay vào đó là cảm giác ấm cúng của tỉnh mẫu t ử hình như có cả mùi sữa ấm của bầm như ngày hón còn thơ ấu thì phải dòng sữa đó len lỏi qua miệng hón trôi vào cổ họng khiến hón cảm thấy bớt đi sự trống trải và lạnh lẽo hón lại thiếp đi mãi lâu sau hón nghe như có tiếng ai l a i gọi từ trong mê mải xa xăm hón bâng khuâng tìm về hồn cốt hè hé mắt nhìn hón chợt như tỉnh tỉnh xung quanh hón là những khuôn mặt hiền từ đầy lo lắng nhưng đều lạ cả một người được gọi là bà hai đóc đã điểm bạc nói giọng miền trung pha nhiều âm sắc người miền bắc đang nắn bóp tay cho anh khẽ reo lên tỉnh rồi thế là a n h đã sống rồi ơn trời ơn phật lấy cháo nóng cho a n h ăn đi con từ hôm qua đến trừ ngoài mấy thìa sữa ra có cái gì vô bụng đâu thiệt tội anh cố lấy sức gượng dậy u ơ hỏi tôi đang ở đâu thế này anh bị lũ cuốn từng chết rồi chứ may mà em miên đi thuyền vớt rều rác phát hiện ra kêu người cứu anh đưa về đây thôi trừ anh ăn cháo đi cho lại cái s ứ c đã h ê cô gái tóc bỏ đuôi gà hớn hở bưng tô cháo bốc hơi nghi ngút lại đòi bón cho anh nhưng bà hai giành lấy để đấy tao rồi bà khẽ bón cháo cho hón đầu tiên mồm miệng hón đắng ngắt miếng cháu vào cứ t r ự c đ ô n ra nhưng nuốt được đôi ba thìa anh thấy bớt đắng miệng đến lúc này tự nhiên hón mới thấy đói lạ đói đến cồn cào bao nhiêu con tì con vị trong hón đều ngóc lên đòi hỏi bà mẹ bón cho hón một mạch hết bát cháo nóng mồ hôi anh túa ra h ầ m hấp hón muốn ngồi dậy cảm ơn mẹ và cô gái đã cứu anh qua cơn bĩ cực rằng lấy anh từ tay tử thần nhưng toàn thân rã rời mỏi mệt đúng là cơn vật lộn với lũ ống chết đi giờ sống lại đã tiêu tốn của hón quá nhiều sức lực bỗng nhiên hón chợt nghĩ chắc giờ này đơn vị lo cho anh lắm đây nhưng biết làm sao không biết đến lúc nào hón mới tìm về đơn vị được bà mẹ lại hối sục cô gái để yên cho anh nghỉ lấy sức và bảo anh nghỉ đi cố ngủ được nhiều vào cho mau lại sức hẻ mọi người tàn ra ngoài căn buồng chìm trong yên lặng hón lại thiếp đi trong cơn mê mộng hón lại nhớ về bản mẫn với bao nỗi niềm mong ngóng hón chợt tình bởi những tiếng ồn ào theo phản xạ hón nép mình lại có ý đề phòng anh thấy người nhẹ nhõm khoẻ khoắn hơn nhiều và lắng tai nghe những câu chuyện ngoài nhà thì ra đây là một toán quân ngụy vừa đi phục kích bộ đội giải phóng về họ đang bô la bô lô kể chuyện dầm mưa lội bùn chịu mũi chịu vắt đón lõng mấy ông cộng quân thoát ẩn thoát hiện làm cho bọn thủy quân lục chiến mỹ ở căn cứ núi cấm mất ăn mất ngủ trung u y thấy không bọn mẹo ấy cũng cáo ra phết cũng s ô n g sáo nằm rừng ngủ bụi nào có kém gì t ụ i mình chuyện đã là lính thì phải chịu đựng thôi lính mẽo hay quân lực việt nam cộng hòa nếu không trần lực g i ữ thì mấy ông giải phóng tràn ngập đất này ngay khi ấy cái gáo mình cũng mất chưa nói gì sao với gạch lương bổng nữa em phục trung uý quá trời đi cái trận giải phóng tấn công đồn quế nghĩa ác chiến như vậy mà trung uý chỉ huy anh em trụ vững được suốt một đêm đến sáng chờ viện binh ứng cứu tài thiệt một giọng nói xu nịnh tiếp lời thì sau trận ấy đài báo sài gòn chẳng d â m rộ đưa tin phát hình tôn vinh trung úy thái bình là chiến binh quả cảm đã đánh thắng cuộc tấn công như vũ bão của cộng quân khiến cộng quân trùn bước phải tháo lui khỏi quế nghĩa là gì sau đợt ấy thiếu úy được thượng cấp vinh danh và thăng lon trung úy một trung úy trẻ nhất toàn vùng trung úy nhỉ bà mẹ chủ nhà đang sai con cháu đứng ngô sặc cho bọn lính nhậu hón bỗng d ù n g mình nhận ra rằng mình đang nằm giữa phòng vây dày đặc mình anh hay không đối mặt với hàng chục tên lính ngụy vũ khí đầy mình ngay trong căn nhà này bà mẹ chủ nhà vừa mới thuốc thang cháo lão cho anh giờ lại đang sai con cháu phục dịch đàn em con trai mình là kẻ thù của anh liệu bà có chỉ điểm cho con trai bà bắt hón không nhỉ hón thấy tiếc khẩu a k đã bị lũ ống cuốn mất giá như bây giờ có nó hón sẽ tự tin hơn vì ít nhất nếu bị lộ anh cũng dễ dàng đổi vai mạng với kẻ địch còn giờ đây tay không cùng lắm anh chỉ một đổi một được mà thôi trợt anh nghe thấy viên trung uý hỏi mẹ nhà mình có khách hả mẹ bà mẹ trả lời ừ thằng cháu dì tư lên chơi bị cảm bệ cho nằm trong buồng tránh gió vừa đánh cảm rồi chắc đang thiếp đi chi đó tự nhiên hón thấy vững tin anh giả vờ nhắm mắt mê mệt ngủ bọn lính ngụy hò nhau nâng cốc chúc viên trung úy cả bọn vừa nhậu vừa ca bài tròi y om đến sầm sầm mới tan cuộc khi cả bọn đã về đồn bà hai kéo cô gái vào buồng bà hỏi thế nào anh đã tỉnh tí nào chưa con tỉnh rồi mẹ ạ may quá thế thì tốt lẽ ra anh phải nghỉ ngơi đôi ngày cho khỏe đã nhưng bây trừ xem ra không ổn thằng thái bình đã biết có người lạ trong nhà Mẹ sợ nó nghi đột xuất cho quân về xét nét rồi bắt bớ thì nguy nên anh phải sớm lánh đi đây là em miên cháu gọi mẹ là thím người đã cứu anh khỏi chết đuối đó bà giới thiệu với hón hón cảm động cảm ơn miên m i ê n cười bẽn lẽn bà quay sang nói với miên các anh các chị còn nhiều dịp để cảm ơn nhau bây trừ con miên dọn cơm anh em ăn xong trèo thuyền để thím đưa ảnh qua sông sang nhà ông nam long nghỉ vài hôm dù sao vùng nam hà tam bên nớ cũng yên ổn hơn bắc hà tam bên đ i khi nào khỏe ông sẽ cho người đưa anh về cứ thôi để con đưa ảnh sang ông n a m là được m ặ c chi thím phải qua cho cực miên can bà thím phải đi c h ứ bọn bảo an cả vùng đi gặp thím chẳng dám làm chi bởi tụi nó đứa nào chẳng biết thím là mẹ t h ă n g thái bình hơn nữa ông năm gặp ảnh ổng căn vặn bay biết trả lời ra răng v à lại cũng đã lâu thím không qua nhà ông năm nay nhân tiện qua thăm ổng luôn hai người đỡ hón lên thuyền trong bóng tối lờ mờ bà hai hết nắm tay lại xoa lên khuôn mặt phong trần s ư ơ n g gió của hón suýt xoa bảo h ổ thân trai tráng thế ni mà không được yên ổn làm ăn bệ xem anh là người thật thà vậy anh vào sài phóng lâu chưa hè ở rừng biết có khổ không mà anh tên là chi quê ở đâu ta sao có nét hao hao giống người nhà mẹ thế hè bà hỏi một thôi một hồi hón lần lượt trả lời bà từng câu một đến khi nói đến quê hương bà mới thần người xa thế như mẹ cứ nghĩ anh là người cùng quê nhưng hóa ra không phải mẹ lấy chồng rồi vô đây đã hơn hai chục năm nhiều lúc nhớ quê lắm chẳng biết làm răng mà vơi đi được nhớ quê mẹ lấy tên quê đặt tên cho con trai giờ nó cũng đã đôi mươi có lẻ thôi mong sao rời đất chóng thái bình để mẹ về thăm quê lấy một lần rồi chết cũng được thuyền sắp cập bến hón mới khẽ hỏi bà con đi giải phóng còn con mẹ là sĩ quan quốc gia sao mẹ không bắt con nộp cho quốc gia lấy thường mà lại lặn l ụ i cứu con thế này cha bố anh c h ư a hè bà mắng yêu anh phật d ạ y rồi cứu được một người phúc đằng hà sa các cụ nhà ta lại dặn người trong một nước phải thương nhau cùng thằng thái bình nhà mẹ bị quốc gia bắt vô lính phải tuân lệnh quốc gia là việc của nó còn mẹ tụng kinh niệm phật mong giải phóng quê hương đất nước là việc của mẹ mẹ làm việc thất đức sao được nghe tiếng gọi ông nam long sai chín hạnh ra mở cổng đón khách vô gian chuôi vồ vốn được sắp đặt là gian khách và vồn vã chào hỏi chị hai có chuyện chi mà đêm hôm lọ mọ qua với em út này vậy dễ mấy tháng nay chưa gặp nhưng em vẫn hỏi thăm chị qua thái bình luôn đấy nghen cháu thái bình ghé thăm chú hà chú t năm cháu nó kéo lính qua đây thường xuyên và lại xem ra cháu có cảm tình với c h í ế n hạnh nhà này cho nên cũng ghé đây luôn mà chị hai thế ư hôm nay tôi qua có chút việc nhờ chú cháu hón đây là lính giải phóng vừa rồi bị lũ cuốn giặt vào bờ bên tôi sợ thằng thái bình phát hiện xa nên tôi đưa sang người chú bên này tiếng là vùng quốc gia kiểm soát nhưng cũng yên hơn bên tôi khi nào cháu khỏe nhờ chú cho người đưa cháu về đơn vị nghen tưởng chuyện chi c h ờ chuyện nớ dễ như chở bàn tay à có chi mà phải bàn cánh trịnh tâm trinh sát tỉnh đội trước mậu thân vẫn ghé đây luôn chỉ từ tết năm đó đến trừ cơ sở đằng mình gây dựng bị bề nhiều lính quốc gia t h ử cơ thắng thế săm soi bắt bớ gắt gao nên mới vắng không ghé thôi à rồi ông hạ giọng thân thiết chú em mới hút chết hả sông nước là không đùa được đâu nghen thôi cứ ở đây dưỡng sức nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng c h í n hạnh sẽ đưa chú em về đơn vị mà chú em ở đơn vị nào ta dạ c bốn mươi lăm ạ thế thì có bao đâu xa qua bến đò tam cốc là đến à c h í n hạnh nhà này sang đấy chợ búa luôn đường xá lại qua em nó đã dành mà tụi lính tráng cũng chẳng là dị mặt nó lo chi cho mệt nghe bà hai và ông năm chuyện trò một hồi hón mới vỡ vạc ra mối quan hệ giữa hai gia đình họ ấy là vào những năm bốn tư bốn n ă m có hai vợ chồng người bắc kỳ vào đất hà tam xứ quảng n à y sinh cơ lập nghiệp tuy chân ướt chân giáo nhưng ông chồng nhanh nhẹn hoạt bát lại biết nói ít câu pháp bồi nên được các quan chức địa phương có phần nể trọng công việc làm ăn buôn bán của họ cũng nhờ đó mà thuận lợi dạo đó bãi bùi bên bờ sông thu còn hoang dại lắm lau lách ôm tùm h ư ờ n g n à y thường rác nhau gọi bạn đ êm đêm nếu có nghe thấy tiếng hồ gầm người ta cũng coi là chuyện bình thường vợ chồng người bắc kỳ đó buôn bán dành d ụ n g được một số vốn bèn bỏ tiền thuê người phát dọn khai khẩn đất đai ở bãi sông thu rồi trồng mía mở lò nấu đường nấu mật công việc làm ăn của họ xuôi trèo mát mái nên chẳng mấy chốc đã trở nên người có thế lực kinh tế mấy năm sau người vợ sinh hạ được một con trai khôi ngô tuấn tú họ đặt tên là thái bình để nhớ về quê cha đất tổ ngoài bắc từ đó theo thói quen địa phương dân chúng gọi họ theo tên con là ông bà hai bình ông nam long khi ấy là đảng viên cộng sản trực tiếp làm liên lạc cho sứ ủy việt minh ông thường hay đưa cán bộ đến nhà ông hai bởi đồng bãi ông hai khai phá thuận cả đường tiến ra vùng đồng bằng thành phố lẫn lui về rừng mạn trà my trà bông nơi căn cứ sứ ủy họ được gia đình ông hai chu cấp tiền bạc để hoạt động nên chọc và quý gia đình ông bà hai lắm sau hiệp định genève ông năm bị bệnh nặng phải nghỉ công tác ông được gia đình ông bà hai khi luật mười năm chín của ngô đình diệm ra đời với phương châm bắt nhầm hơn bỏ sót ông hai bị bắt đầy ra côn đảo rồi không bao giờ trở về nữa chính quyền ngô đình diệm bảo ông hai đã quy thuận t r á n h nghĩa quốc gia khai báo một số cơ sở ngầm của cộng sản nên cộng sản sợ lộ cho người thù tiêu nhằm bịt đầu mối bà hai hay tin ngất lên ngất xuống bà không tin chồng mình phản bội kháng chiến nhưng chẳng biết thế nào mà thanh minh được vợ chồng ông bà năm hết lòng khuyên can rồi bà cũng dần dần nguôi ngoai ở vậy nuôi con thờ chồng thái bình được chính quyền ngô đình diệm hết sức ưu ái vì là con kẻ đã hồi tránh quốc gia chính vì vậy thái bình được chọn vào trường học võ bị đà lạt khi mới một ư ơ i sáu tuổi và trở thành sĩ quan quân lực việt nam cộng hòa sau ba năm tu nghiệp nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cộng sản từ trên rừng xuống vùng đồng bằng đô thị theo chỉ thị của cấp trên thái bình được gia o súc hết dân hà tam ở hai bờ hạ lưu sông thu nơi vốn là bờ sôi ruộng mật bô lúa bời bời về vùng ven thị xã hà tam để chính quyền quốc gia dễ bề quản lý cắt đứt sự ủng hộ của dân chúng với cộng sản thế là công sức của dân làng của bố mẹ thái bình khai thiên phá thạch v ớ i đất lật cỏ bao nhiêu năm trở thành công cốc đổ xuống sông xuống biển đồng bãi ven sông thu được thu gom lại giao cho đ i ể n chủ ở đà nẵng khép tiếng thâm thủ cộng sản vào quản lý lập đồn đ i ể n phú tam người dân được một nắm tiền cất nhà đúc mua xe lam chở hàng mở tiệm kinh doanh ai không có việc lại vào làm thuê cho đồng bãi đ i ể n chủ câu chuyện chắc còn kéo dài nếu như bà hai không chợt nhớ ra chết thím cháu tui phải về k é o thằng thái bình đi tuần tra đêm qua nhà không thấy sinh nghi thì phiền lắm trước khi ra về bà hai còn dặn dò hón chịu khó ăn uống lấy sức b i ê n cũng nhắc anh khi nào có dịp nhớ ghé qua nhà thăm bà hai hón chào bà và miên đồng thời xin ghi nhớ công ơn cứu sống anh hẹn thế nào cũng có dịp về thăm lại vùng đồng bãi sông thu thương yêu này